Tôi mở to hai mắt, phát hiện cơn đau kịch liệt này chính là vì mắc tiểu. Mẹ ơi Đi toilet xả xong một hơi, cả người như nhẹ đi mấy kg. Con người ta đúng thật là có ba cái gấp không thể nào nhịn được. nếu tới giấc mơ vừa nãy, tôi chợt nảy ra một ý nghĩ. Luận tướng mạo, điều kiện hay ra thế, so với sầm Vũ Minh thì lục tuyển chi hơn hẳn. Nếu tôi mà dẫn anh ta đi đến buổi họp lớp,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 tổng giám đốc anh có thể về sớm một ngày không giọng anh tràn đầy vui sướng trêu chọc tôi sao thế tôi mới chỉ đi có một ngày cô đã nhớ tôi rồi hả tôi vì đại sự phía trước không tiếc lời nịnh nọn anh đúng tôi nhớ anh lắm nhờ đến ăn không ngon ngủ không yên lỏng xốn sang, cho nên ngày bảy này anh về có được không anh bình thản nói tôi rất muốn ăn đồ do cô nấu tôi cắn răng nhẫn nhịn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 lúc tối vì để thuyết phục lục tuyển chi trở về sớm một ngày tôi bất chấp tôn nguyên cùng lòng tự trọng bất chấp cướp quốc tế mắc mỏ cầm điện thoại than thở khóc lóc kể chuyện tình cảm của mình bi thảm thế lương gỡ nào làm sao lại bị bạn trai phũ nhẫn tâm vứt bỏ rất muốn một lần oai phong trước mặt bạn bè rất cần một người ưu tú tài hoa xuất chúng như anh để lấy lại thể diện sau một hồi khóc lóc giải thích được mặt nước mũi tèm lem lòng tràn đầy hy vọng nghẹn ngào hỏi Tổng giám đốc, sợ chắc là ngày bảy anh trở về được rồi đúng không? Là như thế này... Anh như đang suy nghĩ, im lặng một hồi lâu rồi mới trả lời. Vậy thì càng không thể rồi. Tôi run rẩy hỏi, anh nói giỡn tôi hả? Anh nghiêm túc đáp, tôi chưa bao giờ nói giỡn cả. Hào hơi tổn sức thuyết phục, rốt cuộc lại thành công cốc, Bực tức vì tốn tiền điện thoại vô ích. Tôi cút máy cái cạch. Bình thường, nghe giọng kể thê lương cùng chuyện tình bi thảm như vậy, 99% mọi người đều siêu lòng và đồng tình thương cảm. Mà cái tên lục tuyển chi kia chính là 1% thối tha còn lại. Tôi buồn chồn lo lắng, động tôi như sắp nổ tung, tôi khổ sở, tôi bàng hoàng Hàng loạt cảm xúc kéo tới, làm nội tiết trong người tôi xem tí nữa là mất cân đối. Mấy ngày sau, tôi vẫn đến công ty làm việc như mọi khi. Mỗi ngày đi làm vẫn không quên xin ngại Lị rủ lòng thương xót, mong của bạn của tôi chấp nhận cho tôi tiếp tục làm rủa rút cổ. Mà ngại Lị thuộc loại người tính khí táo bạo, lại rất cố chấp, chỉ nhắn lại hai chữ, trả tiền, khiến tôi chẳng con lời nào mà cãi lại. Tôi cứ ngỡ mình sẽ chết ngập trong lời phỉ nhổ của bạn bè, vì mọi người sầm xỉ to nhỏ đến chết, Và cả xấu hổ đến chết trước mặt đôi cổng nam nữ, sầm vũ minh, lâm na. Thì tuyển lục chi bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Không ngờ ông chủ lục là người rất giữ chữ tín, nói được làm được. Nói không thể trở vào ngày 7, cho nên ngày 6 anh ta đã trở về, đem chuyến công tác 7 ngày rút ngắn còn lại có 5 ngày. Tưởng chừng như đang rơi vào thung lũng sâu hun hút, một tin chấn động giật ngược tôi trở lại, tôi phấn khích như điên.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 Phải chăng như vậy mới xứng đáng với vẻ quân tử đạo mạo của anh ư? Bởi vì cửa kiếng dán phim cách nhiệt màu đen, cho nên chỉ có tôi nhìn thấy anh ở ngoài xe, anh lại không nhìn thấy tôi ở trong xe. Lúc anh đưa tay lên, tôi tình cờ thấy một vật màu trắng bạc trên tay anh. Cánh tay đeo chiếc đồng hồ nam mà tôi đã tặng anh đã cũ kỹ, không còn sáng loáng như trước nữa. Lòng tôi chợt nhói lên đau đớn. Cánh tay ấy không phải đã đeo đồng hồ của tôi suốt 4 năm đó sao?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 chẳng lẽ mỗi khi anh nhìn đồng hồ coi giờ anh chẳng hề cảm thấy áy náy với tôi chút nào sao đinh đinh đinh tiếng còi xe vang lên inh ỏi làm tôi giật bắn người vừa xoay qua giòm thì đã thấy một cảnh sát giao thông mặc quân phục màu xanh lá đứng ở bên cạnh xe không phải xui xẻo vậy chứ hả đúng là chạy trời không khỏi nắng sợ gì gặp ngay cái đó mà tôi hoảng hồn kéo cửa kiếm xuống Chỉ thấy một cảnh sát giao thông khoảng 40 tuổi, vẻ mặt không biểu cảm nói Thưa cô, mời cô xuống xe Tôi bởi vì mình không có bằng lái xe mà có tật giật mình Cả người khẩn trương, lóng ngóng hỏi Chú có bằng chứng gì mà khẳng định tôi không có bằng lái xe Cảnh sát giao thông liền lộ ra nét mặt Thì ra là thế Thưa cô, tôi vốn không biết cô không có bằng lái xe Nhưng hiện tại có thể khẳng định là cô không có bằng lái xe rồi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 Lỏng tôi dối như tơ vò. Suy nghĩ nát óc kiếm người cầu cứu. Lương nhiên viên bán hàng ở tiệm thuốc của ngải lị cũng rất chật vật. Phú ngồ nửa năm nay tôi cũng mượn tiền nó không ít. Cộng lại tất cả cũng mấy ngàn tệ rồi. Hiện tại làm sao dám gọi điện mượn tiền của nó nữa chứ? Huống chi? Hai ngàn tệ không phải là con số nhỏ. Nếu như gọi điện cho mẹ cầu cứu. Bà nội danh là vắt cổ chảy ra nước. Cho dù có tôi giúp tôi trả tiền phạt. thế nào về nhà cũng lại nhảy suốt làm tôi đinh tai những óc tốt nhất là đừng hy vọng gì ở bà mà tôi cũng chẳng quen đồng nghiệp nào ở công ty cũng không có số di động của bọn họ bạn học cũ thì trừ ngại lị từ sau khi chia tay với sầm vũ minh làm rùa rút cổ đến nay cũng chẳng liên lạc với ai giờ lại gọi mượn 2.000 tệ còn ma mới chịu cho tôi mượn nghĩ tới nghĩ lui một hồi lâu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 thủ hạ ông chủ tôn kinh nói vâng tôi sẽ đi mua thức ăn ngay bây giờ đợi một chút đang lúc tôi định mở cửa đi ra ngoài thì lục tuyển chi gọi tôi chẳng lẽ anh ta thay đổi ý định tôi xoay người hai mắt sáng tự ánh sao nhìn anh cõi lòng chờ mong hỏi chuyện gì thế tổng giám đốc anh nhìn ra ngoài cửa sổ vẻ mặt đắn đo trả lời trời sắp tối rồi chắc mấy sạp ở chợ cũng đã dọn hàng rồi Tôi nghe mà thở phào một hơi, niềm nở đáp lại. Cho nên không cần đi mua thức ăn, chúng ta đến nhà hàng ăn hả? Lục tuyển chi nói. Tôi muốn nhắc cô là phải đi nhanh lên, tốt nhất là chạy đến chợ cho nhanh. Tôi...